Chương 3 Những kẻ lạ mặt Cũng như bên ngoài Đồ vật trong nhà sau một đêm Bỗng trở nên mới tinh Chiếc giường, chiếc bàn Và ba chiếc ghế giòm láng cóng Y như thể sáng nay chúng còn nằm ngoài cửa hàng Vách phía trong hôm qua còn dơ hỉ, Bụi đóng cả lớp Bữa nay sạch bong như vừa tắm dưới mưa rào Cắp ly thò đầu vào cạnh bàn Nhấp nhổm ngọ nguệ Tưởng mình đang ngủ mơ Thật không thể tin được Mày nhìn kìa, Nguyên nhắc Hôm nay dư ra một chiếc ghế Ờ, chi vậy hả? Thầy dâu bạc đâu có vợ con Mày ngu quá, đó là thầy dâu bạc chuẩn bị đón tiếp bọn mình Nguyên nói giọng hãnh diện Kể từ lúc thầy mở miệng tuyên bố Đây là bí mật giữa ba thầy trò ta Thầy đã coi bọn mình là thượng khách của thầy rồi Thầy muốn lấy lòng bọn mình mà Cáp Ly chẳng hiểu thầy dâu bạc lấy lòng tự nó làm cái quái gì, nhưng ba cái ghế đang nằm trình hình trước mắt không cho phép nó cãi lại thằng bạn, lúc nào cũng cho mình là đúng của nó. "Vô bên trong không?" Nguyên hỏi, và cũng chỉ hỏi cho có hỏi, không đợi Cáp Ly đáp, nó cầm quốc lơn tơn bước qua ngạch cửa, nắm cứng cán kiếm trên tay, cố tưởng tượng đang nắm một thanh bảo kiếm, Cáp Ly lập bập bước theo. Cắp ly cứ thấy sợ sợ, dù không biết chính xác là mình sợ điều gì Vì xét cho cùng nó thấy, cũng đâu có gì đáng sợ Những sự thay đổi này rõ ràng là do bàn tay thầy dâu bạc Mà thầy dâu bạc thì đâu có ở đây Hơn nữa, thầy cũng biết thừa là chiều nay tụi nó sẽ mò lên đồi và không hề tỏ ý ngăn cả Ê coi nè Tí Nguyên bất thần vang lên làm cắp ly giật bắn Nó quay phát lại thấy bạn đang chỉ tay vào hai chiếc ghế cao, nằm khuất sau bức vách bên trái. Bức vách chỗ đó tự nhiên thụt vô một quãng, vừa đủ kê lọt hai chiếc ghế mà Nguyên vừa phát hiện. Ở đâu ra hai chiếc ghế này hả? Cắp ly rụi mắt, ngạc nhiên. Hôm qua bạn mình đâu có thấy? Hai chiếc ghế đó có hình thù rất kỳ dị, chẳng giống chút xíu nào với ba chiếc ghế để ở giữa nhà. Cũng có nghĩa là không giống bất cứ chiếc ghế nào mà Nguyên và Cắp ly từng thấy trên đời. Ghế đóng bằng thứ gỗ có mùi thơm như đàn hương, được sơn thành từng vạch đen trắng như da ngựa vằn, và chỉ có một chân. Cái chân ghế độc nhất đó nằm ở ngay chính giữa, giữ thăng bằng nhờ vào cái đế có hình thù một cái móng ngựa to bè. Ghế không có tay dựa, nhưng hai bên nhô lên hai cái vòng bằng kim loại hình tay lửa, chẳng biết để làm gì. Nếu hai cái vòng đó buông xuống từ xà nhà, thì các vận động viên thể dục dụng cụ còn có thể sỏ tay vào để nhào lộn. Chứ còn nhô lên từ một chiếc ghế thì thiệt là quái đả Nguyên dí sát mắt vào hai chiếc ghế Xăm soi xem có cơ quan máy móc gì gắn trên đó không Hay ít ra cũng hy vọng Vớ được một hàng chữ chỉ cách sử dụng Hoặc cho biết nơi sản xuất Nhưng chẳng thấy chút siêu manh mối gì Kỳ quái thiệt Nguyên vỗ vỗ tay lên chiếc vòng kim loại Tặc lưỡi nói Thầy dâu bạc dinh hai chiếc ghế này ở đâu về vậy kìa Cắp ly chép miệng Hỏi chồng chồng Nguyên thỏ tay rứt mạnh một sợi tóc, làu bầu, Không hiểu thế mắc chứng gì mà cứ khoái bày ra toàn những chuyện bí hiểm Cắp ly nổi hứng đề nghị Bọn mình ngồi lên ghế thử xem, chắc là êm lắm Nguyên nheo nheo mắt nhìn hai chiếc ghế lạ với vẻ cảnh giác Không hiểu khi bọn mình ngồi lên, chúng có nổ tung ra không hả? Câu nói của Nguyên làm cắp ly thụt mắt, nó co vòi Vậy thì thôi Nguyên vỗ vai bạn, cười khỉ Tao nói đùa đấy, tao đã xem kỹ rồi, hai chiếc ghế này chẳng có máy móc gì đâu. Nói xong, như để chứng minh, Nguyên dựng chiếc cuốc vào vách rồi nhanh nhẹn nhảy tót lên một chiếc ghế. Nó nhún lên nhún xuống, ngạc nhiên thấy chiếc ghế nhún theo y như có lò xo. Cái chân ghế co giãn được mày ơi! Cắp ly nhìn chằm chằm vào phía dưới chiếc ghế Nguyên đang ngồi, hí hửng reo lên. Cắp ly lập tức bỏ cái sẻng xuống, hăm hở leo lên chiếc ghế bên cạnh. Ý ạch hơn một chút vì nó thấp hơn thằng bạn nó một khúc. Rồi nó cũng hào hứng nhún lấy nhún để, miệng cười tuet tuet. Giống cửa ngựa quá mày, hèn gì những chiếc ghế này có hình dáng y như mấy con ngựa. Nhưng lặp đi lặp lại mỗi trò nhún nhảy hoài cũng chán. Hai đứa liền tụt xuống, đi loanh quanh trong nhà. Nhớn cổ nghiêng ngó, cố tìm xem ngoài hai chiếc ghế kỳ quái đó còn có thứ gì đáng lưu ý nữa không. Giảm một hồi. Nguyên thò tay, cầm lên cây cuốc, hắng rộng Bọn mình về đi, chắc chẳng có gì lạ nữa đâu Về Cắp ly chố mắt, nhìn trước cuốc trên tay bạn Bọn mình chưa đào nền nhà lên mà Thôi, không đào nữa Nguyên phẩy tay, nó nói mà không hề nêu lý do Cắp ly vác sẻng lên vai, làm thinh đi theo bạn Trong bụng thắc mắc quá sức Nhưng cắp ly không thèm hỏi Nó biết sớm muộn gì Nguyên cũng sẽ tự động nói ra Đó là cách ưa thích của thằng bạn nó để chứng tỏ ta đây thông minh đặc biệt Quả như cắp ly nghĩ lên tới đỉnh đồi Nguyên đột ngột dừng lại và đưa cặp mắt đại ca ra nhìn nó Mày có biết tại sao tao quyết định hủy bỏ kế hoạch đào bới của bọn mình không? Không biết Cắp ly đã. Rồi nó nói thêm bằng giọng cào nhỏ Đào hay không đào cũng đều là kế hoạch của mày mà Hôm qua tao quyết định đào vì đó là cái nền nhà bỏ hoang Phớt lờ sự châm trọc của bạn Nguyên khịnh hạng giải thích Còn hôm nay Thầy dâu bạc có vẻ như sắp sửa dọn về đó ở Nghĩa là căn nhà đã có chủ Mà nhà có chủ thì mình không thể tự tiện cây sới Như cây sới một mảnh rũ hoang Cắp ly hỏi trên ngang Thế còn khó báu thì sao? Mày yên tâm đi Tao đã tính rồi Bọn mình sẽ thăm dò bằng cách khác Khi nói câu này Cặp mắt Nguyên lóe lên Và cắp ly công nhận là những lúc như vậy Cặp mắt thằng bạn mình trông cương quyết không thua gì cặp mắt của thầy dâu bạc. Cặp ly đang định hỏi lại cách khác là cách gì thì ngay trong khoảnh khắc đó một tiếng cười khe khẽ vọng tới tai nó khiến nó cảm thấy tiếng nói của mình rơi đi đâu mất. Và bụng nó đột nhiên nặng trịch như có ai đang đổ đầy trì. Cặp ly nhìn sang nguyên, thấy bạn mình tự nhiên biến sắc và nơm nớp ngoái cổ nhìn quanh. Nó biết dứt khoát là nó không nghe nhầm. Ai cười vậy kìa? Thật tiên Cắp ly nghĩ tới thầy dâu bạc, nhưng rồi nó biết là không phải, thầy dâu bạc không biết cười, ít ra là vì không ai thấy thầy cười bao giờ. Mọi đứa học trò làng ke đều biết rõ sự bộc lộ tình cảm của thầy, tóm tắt chỉ có hai kiểu, và chúng có thể đọc vanh vách điều đó qua tròm dâu rất khoái cựa quậy của thầy. Khi tròm dâu nhúc nhích, tức là thầy đang nghiến răng, còn khi nó đang lay động dữ dội như đang trải qua một trận bão, thì đứa nào cũng biết là thầy đang quát mắng, Hoặc sắp sửa quát mắng. Nhưng nếu không phải thầy dâu bạc thì là ai? Như thể đọc được thắc mắc trong đầu bạn, Nguyên thình lỉnh lên tiếng. Một đứa nào đó? Đứa nào vậy? Cắp ly hỏi lại một cách máy móc, như đang trong cơn mộng du. Một đứa nào đó trong làng? Lần này, câu nói của Nguyên dài thêm vỏn vẹn có hai tiếng, nhưng ý nghĩa đã khá rõ ràng. Và cắp ly... Như tọng vô hạng một liều thuốc bổ siêu hạng Tỉnh ra ngay lập tức Ờ ha Nó lúc lắc đầu như để làm văng ra những ý nghĩ u ám Thế mà tao không nghĩ ra Nguyên làu bầu Ánh mắt vẫn sệt ngang sệt dọc trong các bụi cây Chả biết đứa nào liều mạng như thế Cắp ly đầu óc bây giờ đã hoàn toàn trở lại bình thường Nó nghĩ Một khi nó và thằng bạn nó đã dám mò lên đồi phù thủy Thì những đứa khác cũng có thể làm như thế Chẳng có gì đáng gọi là liều mạng. Nhưng Cắp Ly cố tự ngăn mình biến thành lời những suy nghĩ nhạo bán đó, chỉ phụ họa theo thằng bạn, bằng cách làm thinh bắt cái đầu xoay tròn bốn phương tám hướng. Trong khi Nguyên và Cắp Ly đảo mắt kiếm tìm một cách vô vọng, thì tiếng cười khi nãy lại bất thần vang lên. Lần này bọn nhóc nghe rõ tiếng cười vẳng tới từ phía bên tay phải, ở một khoảng cách không xa lắm. Đi! Nguyên kêu lên và đôn nóng băng mình đi trước Nguyên đang đi xăm xăm Bỗng rừng phát lại Hệt một chiếc F1 đạp thắng đột ngột Khiến chán cắp ly đập vô ót nó một cái cạch Cắp ly đưa tay xoa chán Nhăn nhó Ui da, mày đi đường cái kiểu gì Cắp ly tính phun ra một câu bá láp gì đó Nhưng bàn tay Nguyên đã kịp dán cứng đôi môi nó lại Im nào Nguyên dí sát miệng vào tai bạn Thì thào bằng giọng căng thẳng Có người Thoạt tiên, cắp ly không hiểu tại sao thằng bạn nó mặt mày nghiêm trọng đến thế. Có người thì đã sao? Một đứa nhóc nào đó ở làng ke xét cho cùng cũng đâu có gì đáng sợ bằng thầy dâu bạc. Trong khi, ngay cả thầy dâu bạc nếu thình lình xuất hiện trước mặt tụi nó lúc này, thằng bạn nó cũng đâu đến nỗi quý như vậy. Nhưng khi cắp ly nhón gót nhìn qua vai bạn để thấy được cái mà bạn nó thấy, chợt hiểu rằng thằng bạn nó còn mở miệng nói được là giỏi hết chỗ chê rồi. Tại vì lúc này, Trên bãi cỏ rộng chạy dọc sườn đồi thoai thoải đang ngồi không chỉ một, mà là hai thằng nhóc lạ hoắc lạ hơ. Cắp ly ngọ đầu sâu kẽ lá, mắt dương muốn rách cả khuếp, cố nhìn cho rõ hơn. Và càng nhìn nó càng tin chắc là mình chưa hề gặp qua hai thằng nhóc này bao giờ. Cách ăn mặc của hai thằng nhóc lạ mặt không khác gì tụi con nít làng ke. Một đứa mặc áo màu vàng hoa cải, một đứa mặc áo xanh ra trời. Nhưng mặt mày bọn này trắng trẻo một cách khác thường. Một đứa nhóc làng ke, nước da hơi trăng trắng thôi, có bói cũng không ra. Nhưng kỳ dị nhất là mái tóc của tụi nó. Tóc tụi nó không phải màu đen, mà có màu xanh lá cây. Thoạt đầu, cắp ly tưởng tụi nó bẻ lá chụp lên đầu che nắng, nhưng trông kỹ một hồi mới biết là không phải. Cái mớ xanh xanh phủ trên đầu tụi nó, đích thị là tóc. Tóc dày, rậm, phủ xuống tận vai và uốn thành từng lọn. Hai thằng này ở nơi khác đến tiếng Nguyên thì thầm bên tai như để xác nhận Những suy đoán trong đầu cắp ly Nhưng mái tóc Cắp ly ngập ngừng buột miệng Tụi nói nhuộn Cái vụ này bây giờ đang là mốt mà Nguyên đáp bằng cái giọng y như thể Nó đã từng nhuộn tóc cả chục lần rồi Thực tình thì cắp ly Cũng chẳng quan tâm đến vụ tóc tai cho lắm Có cả đống thứ quan trọng hơn Để nó thắc mắc Nhưng tụi nó đến đây bằng cách nào Đến làm gì Chẳng lẽ tụi nó không biết đây là khu vực cấm? Nguyên đáp trả tràng hỏi dồn của bạn thằng bạn bằng ba tiếng gọn lọt Mày ngu quá Rồi sợ nói vắn tắt quá Thằng bạn nó sẽ không biết cái ngu nằm ở đâu Nó chép miệng nói thêm Tụi này là tụi đi du lịch dã ngoại Tụi nó đến chỗ này hoàn toàn là tình cờ thôi tao cá với mày là tụi nó có biết đồi này là đồi phù thủy hay khu vực cấm kỵ gì giáo. Gắp ly lại lia mắt qua kẽ lá cố kiếm tìm một câu giải thích khác nơi hai thằng nhóc trước mặt. Nhưng những gì nó trông thấy có vẻ muốn phụ họa và nhận xét của bạn nó. Phía xa, thằng nhóc áo vàng ngồi bệt trên cỏ, chân duỗi thẳng ra. Nãy giờ đang cúi đầu mải mê chơi về thứ gì đó đặt trên đùi. Gần hơn, thằng nhóc áo xanh chúi sát đầu vào xem, thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Thân hình của nó án ngữ mất tầm nhìn của Nguyên và Cắp Ly. Nên tụi nó không biết thằng nhóc kia đang chơi cái trò quỷ quái gì Chỉ đến khi thằng nhóc áo xanh cười gập người xuống Để lộ khoảng trống trên lưng Nguyên và Cắp Lý mới thấy được thằng nhóc kia đang làm gì Nó vẽ Cắp ngạc nhiên quá sức Nó không hiểu thằng nhóc áo vàng vẽ thứ gì Mà thằng bạn nó cứ chốc chốc lại phí cười như thế Nó nhớn cổ và cố mở căng mắt Nhưng chẳng thấy thêm được gì ngoài cái chuôi cọ đang ngốc ngoắc lung tung Nó vẽ tranh phong cảnh Nguyên huyết cùi trỏ vào hông cắp ly Tao đã nói rồi Đây là tự nhóc đi dã ngoại mà Mặc dù Nguyên đã nói như thế Đó là điều quá hiển nhiên Cắp ly vẫn cứ muốn nhìn tận mắt Bức tranh phong cảnh thằng nhóc áo vàng vẽ Nó bám tay lên cành cây trên đầu Cố đu mình lên cao để nhìn cho rõ Hành động bất ngờ của cắp ly Làm Nguyên tái mặt Nó tóm lấy chân cắp ly kéo lại Giọng cố nén nghe zin rít như sát mối Đừng có dở cho ngu ngốc. Bất thần bị bạn giật ngược, cắp ly tuột tay khỏi cành cây, rơi đánh bịch một cú như trời giáng. Tính động do cú ngã phát ra lớn đến mức họa may chỉ có ai điếc đặc mới không nghe thấy. Đã vậy, sau khi chạm đất, người cắp ly lại nảy lên và lăn thêm mấy vòng. Cả người văng tuốt ra khỏi chỗ nấp. Rồi như có ai thổi, cả người nó tiếp tục lăn tròn theo sườn dốc như một bánh xe cao su. Cáp ly lăn trong bao nhiêu lâu và lăn tới đâu, cả nó và Nguyên đều không biết. Đứng chết biến trong bụi cây, Nguyên nhắm tịt mắt, không rắn ròm. Còn cắp ly lúc đầu, tay chân còn quơ loạn cào cào và cố chống hai mí mắt lên. Nhưng rồi thấy, càng quơ cào, người nó càng lăn càng nhanh. Cảnh vật trước mắt thì quay tít mỏng mỏng. Nó ớn quá cũng nhắm nghiền mắt lại luôn. Đến khi nghe một cái kình, người đau nhói và bất thần quay ngang. Cắp ly biết là mình vừa va phải một gốc cây, nhờ vậy mà dừng lại được. Cắp ly lạnh nén đau, lóc ngóp bỏ dậy, nhúc nhích hai mí mắt một hồi rồi từ từ hé ra. Thoạt tiên, cắp ly thấy hắt vào mắt nó cái gì lờ mờ, giống như hai cái trứng gà bóc được trôn giữa mớ rau xanh. Đến khi đã chấp mắt thêm vài ba cái, và thấy một trong hai cái trứng nhuyển miễn cười với nó, thì cắp ly kịp hiểu ra hai cái trứng đó là hai khuôn mặt trắng trẻo còn đám rau xanh chính là mái tóc kỳ dị của hai thằng nhóc lạ mặt. khuôn mặt cười là khuôn mặt của thằng nhóc áo xanh. thấy Cắp ly mở mắt, nó hỏi, đau không hở mày? Capri quên cả sợ, xoa xoa nơi bề sườn, nhân nhó đáp, đau muốn dập mật đi nè, ba phải gốc cây mà không chết là may lắm đó. thằng nhóc áo xanh cười thành tiếng, nhưng mày đâu có pha về gốc cây. Cắp ly ngay tức khắc quét mắt một vòng rộng, mặt thộn ra. Ờ, quanh đó chẳng có cái cây nào. Lạ thật, thế cái gì đụng phải mình một cú quá mạng vậy ta? Mẹ va phải tao đó. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cắp ly, thằng nhóc áo xanh như đoán biết đối phương đang nghĩ gì bèn nói. Bây giờ, thằng nhóc áo vàng mới quay qua nhìn, nó nhìn lom lom vào mặt cắp ly. Làm sao mà mày lăn cù từ trên kia xuống thế? Trong một thoáng, cắp ly có cảm giác mình đang đút đầu vào một tổ ong, mặt nóng gian. Nó gãi gãi cầm, ngượng ngập đáp À, đấy là do tao sảy chân Đang đi, tao vấp phải một hòn đá Thế là... cấp ly liếc mắt xuống sắp giấy vẽ lúc nãy Đã được xếp lại trên tay thằng áo vàng Cố lái câu chuyện qua hướng khác Tụi mày là khách du lịch hả? Ừ, thằng áo xanh nhanh nhậu Tụi tao đến ngọn đồi này sáng nay Tụi tao đã đi qua rất nhiều nơi Nhưng phải nói là chưa có nơi nào đẹp như ở đây Như vậy là nguyên đoán đúng. Cắp ly nhủ bụng và lại đưa mắt nhìn sấp giấy trên tay thằng áo vàng, hỏi với vẻ hiểu biết. Mày vẽ gì vậy? Tranh phong cảnh hở? Không, thằng nhóc áo vàng lắc đầu và chìa sấp giấy ra. Mày thích thì cầm xem đi. Cắp ly dí mắt vào sấp giấy trên tay. Tầm trên cùng vẽ một con ngựa đang phi nước đại, bờm tung như khói, bốn vó gần như không chạm đất. Cắp ly đưa bức tranh ra xa rồi kéo lại gần, rồi đẩy ra xa ngẹo đầu ngắm nghiêng, Ngạc nhiên thấy bức tranh này cũng giống như những bức tranh ngựa nó đã từng xem Nghĩa là chẳng có gì kỳ quạc để thằng nhóc áo xanh phải phì cười Có lúc Cắp Ly chúi mũi vào sát bức tranh Như thể đánh hơi Nhưng vẫn chẳng khám phá được điều gì khác lạ Cắp Ly tò mò rửa xem các bức bên dưới Thằng áo vàng vẽ tất cả là ba, ba bức tranh Bức thứ hai vẽ một con rồng đóng uốn mình Nhe nanh múa vuốt Bức thứ ba vẽ một hiệp sĩ có mái tóc màu xanh lá cây, bù xù, thệt nắm cỏ dối. Tay cầm thanh gươm ngắn tũn, mặt mày đằng đằng sát khí như sắp sửa đánh nhau với ai. Xăm soi một hồi, cắp ly ủi ủi đưa trả sắp tranh lại cho thằng áo vàng, và khen một câu phải nói là rất chi hởi hợp. Mày vẽ cũng đẹp đó chứ? Thằng áo vàng như không nhận ra vẻ thờ ơ của cắp ly, nó đứng dậy, kẹp sắp tranh vào nách, tươi cười. Thầy tao cũng khen tao vẽ đẹp, nhưng ổng bảo tao phải học thêm ít nhất là hai trăm năm nữa, họa may mới được phân nửa trình độ của ổng. Thằng áo xanh đập tay lên vai Cắp Ly đột ngột nói. Mày kêu thằng bạn mày ra đây đi, tụi tao sẽ dẫn hai đứa mày về nhà tụi tao chơi. Cắp Ly há hốc mồm như ai vừa tọng vô học nó một nắm lông chim, nó khọt khẹt như cái cassette bị kẹt băng. Ủa? Làm sao? Tụi mày... Thằng áo xanh tỉnh queo. Tao thấy thằng bạn mày lấp ló đằng kia từ lúc nãy lận. Cắp ly quay đầu về phía bụi cây. Chưa biết có nên cắt tiếng gọi hay không. Đã thấy Nguyên vẹt đầm lá cây, lò dò đi ra. Hai thằng nhóc lạ mặt giữa Nguyên và Cắp ly đi về phía tây. Vượt qua lùm cây Nguyên và Cắp ly nấp khi nãy. Thẳng tới căn nhà gỗ, vừa được sửa sang. Ơ, tụi mẹ ở đây à? Nguyên sửng sốt bột miệng. Ừ. Chắc tụi mày đã thấy qua căn nhà này rồi Cắp kêu lên Đây là căn nhà của thầy dâu bạc mà Thằng áo vàng nhíu mắt vẻ lạ lùng Thầy dâu bạc hả? Ông là ai vậy? Ờ Ông là thầy của tụi này Cắp bối rối giải thích Cảm thấy những điều mình nói chẳng ăn nhập gì đến khung cảnh trước mắt Theo tao thì đây là căn nhà vô chủ Chắc bỏ hoang từ lâu lắm rồi Thằng nhóc áo xanh vừa bước vào nhà vừa khoa tay nói Cố tình làm ngơ vẻ nghi ngờ lồ lộ trên mặt hai người bạn mới. Tụi tao phải tu bổ lại dữ dội lắm mới ở được. Trong khi thằng áo vạng loay hoay tìm cách treo những bức tranh vừa vẽ lên vách, thằng áo xanh chỉ tay vô hai chiếc ghế kỳ dị, niềm nở mời. Hai đứa mày ngồi đây chơi. a, cắp ly leo lên, ra đây là ghế của tụi mày. Hồi nãy, tụi tao đã ngồi thử rồi, em ghê là... Cắp ly vừa nói với hỷ hưởng nhắc mình leo lên ghế. Ở bên cạnh, phân vân một chút, Nguyên cũng trèo lên chiếc ghế thứ hai. Khi nãy, tụi nó đã soi mói hai chiếc ghế này khá kỹ lưỡng, đã leo lên ngồi, thậm chí còn nhún lấy nhún để một lúc lâu, nhưng chẳng thấy gì đáng sợ. Loại ghế này rất êm, có thể ngả ra làm giường được, rất tiện để đi xa. Đợi Nguyên và cắp ly yên vị trên ghế, thằng áo xanh bắt đầu quảng cáo. Trong một số trường hợp, có thể ngồi dính cứng luôn. Thằng áo xanh càng nói, càng hào hứng, nó vung cả hai tay ra phía trước. Tao nói thật đấy, dính cứng. Hai tiếng cuối cùng, Nguyên và Cắp Ly ngạc nhiên khi thấy thằng áo xanh nói như hết. Tự nó chưa kịp hiểu hết những gì thằng nhóc vừa tuôn ra, chợt của tiếng gì như tiếng ngựa hí vang bên tai, khiến cả hai giật mình, ngoái cổ dòm quanh. Trên đồi phù thủy chắc chắn là không có ngựa. Nguyên và Cắp Ly biết rõ điều đó. Đồi phù thủy chỉ có những con thú nhỏ như trồn, thỏ, sóc và chuột, tuyệt nhiên không có ngựa hoang. Còn lũ ngựa thồ của làng ke, có kề dao vào cổ cũng chẳng ai dám để bọn chúng bén mảng đến chân đồi. Cho nên, khi nghe tiếng cự, hí bất thần đập vào tai, tự nó cảm thấy thiệt là quái đản. Nhưng Nguyên và Cắp Ly chỉ thấy lạ lùng lúc đó thôi, sau khi giòn ráo rác, chẳng thấy bóng dáng con ngựa nào quanh đó, Nguyên mở to mắt nhìn bạn. Mày cũng đâu thấy có con ngựa nào phải không cấp ly? Ờ, không thấy gì hết. cấp ly đáp. Nó lúc lắc đầu liên tục qua hai bên. Chắc tụi mình bị ù tai. Phải rồi, đích xác là mình nghe nhầm. Đồ phù thủy lắm quái gì có ngựa? Nguyên lầm bầm, cố nén một tiếng thở phào. Nhưng khi ngước lên, bắt gặp nụ cười khó hiểu trên mặt thằng nhóc áo xanh, Nguyên bất giác cảm thấy ruột ma gan đỉnh chưa tuột đi đâu mất. Ờ... Làm sao mà cả hai đứa cùng một lúc nghe nhầm được hả? Ý nghĩ thoát hiện trong đầu khiến nguyên nơm nớp mắt, nơm nớp đảo mắt giả quanh lần nữa. Lần này, ánh mắt nó dừng lại bức tranh ngựa treo trên bức vách đối diện. Bức tranh này do thằng nhóc áo vàng vẽ ngoài trời lúc nãy. Con ngựa bạch trong tranh được vẽ ở hướng chính diện, có khuôn mặt dài thượt, với hai cái tay nhỏ nhô lên như hai tay nấm, đang cất võ hâm hở phi hết tốc lực. Con ngựa được vẽ sống rộng đến mức, Nguyên có cảm tưởng, nó đang cố tìm mọi cách phi ra khỏi bức tranh. Thậm chí có lúc, Nguyên cảm thấy hai cánh mũi to tướng của con ngựa đang phập phùng vì cố quá sức. Cắp ly ngoảnh sang, thấy bạn đang nhìn bức tranh ngơ ngẩn đến xuất thần. Nó liền đưa mắt quan sát con ngựa trong tranh. Lúc ở ngoài sườn đồi, Cắp ly đã nhìn thấy bức tranh này một lần, nhưng lúc đó nó xăm soi lâu thật lâu, vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ thì cắp ly không thể quả quyết được như thế. Quả là bức tranh bây giờ có vẻ đã xuất hiện nhiều điều khác lạ. Cắp ly nhớ là lúc nó trông thấy bức tranh này lần đầu, mặt ngựa nhìn nghiêng chứ không nhìn thẳng như lúc này, và cổ ngựa cố nhiên cũng không cất cao như đó đang nhìn thấy. Mày nhăn tít, cắp ly trồm người tới trước để nhìn cho rõ, mũi nó cơ hồ dài ra thêm một tấc, và càng xem, lòng nó càng thấy trần trợn. Cũng như nguyên... Rõ ràng, cắp có cảm giác cánh mũi con ngựa trong tranh đang phập phồng, và đến khi những đám bọt trắng xóa bắt đầu sủi ra từ hai lỗ mũi đang phì phọt kia thì nó tiếng người biết rằng những gì nó trông thấy không còn là cảm giác nữa. Hai cánh mũi của con ngựa thực sự là đang phồng lên xẹp xuống liên hồi theo đà phi, còn đôi mắt có vẻ đã láo liên từ nãy đến giờ. Cắp chưa kịp chấn tĩnh đã nghe bực một tiếng, đầu con ngựa đã thò hẳn ra ngoài bức tranh. Và từ phía dưới, hai cánh mũi đang thở một cách mệt nhọc kia bắn ra một chàng tiếng hí khoan khoái vang lừng. Cả Nguyên lẫn cắp ly hoảng hốt, bật ngả ra sau, nhắm tịt mắt lại, hồn vía rõ ràng là bay đi đâu mất. Chỉ rất lâu sau khi tiếng hí chấm dứt, biết chắc mình chưa bị chết bẹp dưới đà phi của con quái mã, Nguyên và cắp ly mới từ từ hé mắt ra. Trước mặt tụi nó, con ngựa đã thụt đầu vào lại trong bức tranh. Vẫn đang bất động với tư thế cũ, nằm hiền lành như chưa hề tìm cách xông ra. Ngay cả bức tranh cũng lành lặn, phẳng phiêu, không một vết sách. Mọi thứ có vẻ như muốn toa dập với nhau để chứng minh cho Nguyên và Cắp Ly thấy là những gì tụi nó vừa chứng kiến chỉ là ảo giác. Nguyên sững sờ nhìn bức tranh, rồi quay sang Cắp Ly đang đóng băng trên ghế. Đoạn liêm mắt qua hai thành nhóc lạ mặt, thấy mình hoang mang đần độn hết chỗ nói. Có vẻ như nó không biết chuyện gì vừa xảy ra, không biết nó đang ở đâu, thậm chí nó là ai. Cái đầu của nó lúc này giống như một quả chanh đã bị vắt hết nước. Con ngựa, con ngựa. Mãi một lúc, cổ họng nguyên mới bắt đầu có cảm giác trở lại. Nó cố mất máy môi, nhưng cũng chỉ để lắp bắp nói được những từ hết sức ngớ ngẩn. Như đọc được thắc mắc trong đầu người bạn mới, thằng nhóc áo vàng mỉm cười. Đúng là con ngựa vừa xông ra, nhưng tụi mày yên chí đi, trình độ của tao chưa thể khiến các hình vẽ thoát hẳn ra ngoài. Tiếng gió rít đẹp, đánh véo, cắt ngang câu nói của thằng áo vàng. Cùng lúc đó, Nguyên nghe mắt lạnh bên mái trái. Nóng quảnh sang, tiếng hồn thấy người hiệp sĩ trong bức tranh treo bên vách trái đã nhòi hẳn một cánh tay ra ngoài. Thanh khương bén ngót và sáng lấp lõn trên tay ông đang ngọ nguậy như cố rạch những đường chằng chịt lên má nó. Nếu lúc nãy, thằng áo vàng cao hứng, vẽ thanh gươm kia dài ra thêm một tóc, mình thổ máu là cái chắc rộn. Nguyên dùng mình nhủ bụng, cố nghiêng người sang bên phải để tránh xa mỗi kiếm. Người hiệp sĩ rõ ràng phát khùng trước hành động của Nguyên, ông điên cuồng khôn loạn sĩ thanh Hương Vừa cố dướn người ra khỏi bức tranh, đến nỗi chiếc áo ông mặc kêu đánh tuệt một cái, rách toát một đường dài ngay chỗ tiếp giáp với bức tranh. Tiếng thét be be của cắp ly sau lưng càng làm Nguyên thêm quýu. Nó ngoảnh lại, thấy cắp ly cũng đang cuốn quyết, nguẹo đầu ra sau cố né những luồng khói mù mịt, phun ra từ miệng con rồng không biết lúc nào đã nhô ra khỏi bức tranh bên phải và đang uấn éo cái đầu, đầy đe dọa trong không chung. Cắp ly ôm mặt, ho sặc sụa và hét lên kinh hoàng. Đôi phù thủy, chúng là phù thủy! Nguyên cảm thấy cả người nó như đột ngột bị nhúng vào hố băng, tiếng hét của capli đã đánh thức thần trí mụ mị của nó đúng rồi hai thằng nhóc này rõ ràng không phải khách du lịch bình thường nguyên đau đớn nghĩ chúng là phù thủy chúng chính là tai họa của làng quê hàng trăm năm trước nguyên cựa quậy người tính lao xuống đất nhưng cặp mông của nó đã dính chặt vào ghế như được dán bởi một thứ keo vô hình tụi mày không trèo xuống được đâu thằng áo xanh lắc đầu thần chú dính cứng đã đứt cột chặt tụi mày vô ghế rồi Cắp ly lúc này sợ đến muốn nuốt luôn cả lưỡi, cặp mắt của nó trợn lên, nhưng thực tình thì chính nó cũng không biết nó đang nhìn đi đâu. Tụi mày đừng lo, thằng áo vàng dịu dàng chấn an. Khi tụi mày tới đó, sẽ có người giải phép cho tụi mày, chỉ là một chuyến đi chơi thôi mà. Nói xong, thằng áo vàng giơ một cánh tay ra phía trước, hô lên một câu kỳ cục. Thế giới thứ nhất! Ngay lập tức. Nguyên và Cắp Ly cảm thấy chiếc ghế tụi nó đang ngồi lắc lưng dữ dội, nhưng cố hất văng tụi nó ra. Mới tích tắc đây thôi, tụi nó muốn rời mông khỏi chiếc ghế quái quỷ này đến chết được. Nhưng lúc này theo phản xạ tự nhiên, cả hai vội đưa tay lên, nắm chặt lấy hai chiếc vòng tay lửa ra sức kỳ lại. Trước khi kịp ý thức của mình đang làm gì, mí mắt Nguyên và Cắp Ly đã nặng nề sụp xuống, hoàn toàn không cưỡng lại được.